Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 905, Quang Không Hòa Thượng Chỉ thấy Quang Không Hòa Thượng từ từ mở mắt, ánh mắt như điện bắn về phía sơn môn Thanh Huyền Tông. Hắn trầm giọng nói, thời gian đã đến, tất nhiên Thanh Huyền Tông không muốn phối hợp, vậy bần tăng đành phải đắc tội Lời còn chưa dứt, tay Quang Không Hòa Thượng dơ lên, một phật ấn màu vàng kim xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Phật ấn này không lớn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng khí thế mà nó phát ra, không ai biết, không ai chất vấn uy lực của nó. Vúc, quang không hòa thượng vung cánh tay lên, Phật ấn màu vàng kim trong nháy mắt đập tới màn sáng của Thanh Huyền Tông. Cử động lần này dẫn tới một hồi reo hò của những tu sĩ vây xem bên ngoài, không ít người cũng khẩn trương lên, chăm chú nhìn vào trận đại chiến sắp phát sinh. Mà Diệp Vũ và Lý Trường Sinh cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Ngay lập tức, hai người khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn bắt đầu điều khiển pháp trận. Ánh sáng nhàn nhạt từ trên người bọn họ tuôn ra, tụ hợp vào trong trung tâm trụ cột, chỉ trong nháy mắt, pháp trận vốn đã kiên cố càng trở nên không gì phá nổi. Diệp Vũ thân ở trong trụ cột pháp trận, cảm giác giống như tiến vào một không gian kỳ dị. Ý thức của hắn dường như hòa làm một thể với pháp trận, có thể xem xét tình huống ngoại giới một cách toàn diện. Quả nhiên thần kỳ, không hổ là đỉnh cấp pháp trận, Diệp Vũ không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng. Công năng của cửu cung bát quái đồ này thật là cường hãng. Khi Phật ấn màu vàng kim của Quang không hòa thượng gào thét mà đến, hắn rõ ràng bắt được quỷ đạo và lực lượng phân bố của nó. Không chút do dự, Diệp Vũ ngay lập tức vận chuyển linh khí trong cơ thể, thông qua pháp trận phóng xuất ra một đạo màng sáng ống ánh, đón lấy Phật ấn. Quanh, cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Màng sáng hơi rung động, cuối cùng vững vàng chặn được công kích của Phật ấn một màn này khiến tất cả tu sĩ ở đây đều ngạc nhiên. cái này, đây là tình huống thế nào? đây là loại pháp trận nào? thế mà có thể ngăn cản một kích của tu sĩ hóa thần? ôi, có phải xem chưa từng có bối không có suất lực a? có khả năng. nếu không làm sao có thể ngăn cản được? mọi người nghị luận ầm ỉ, mà đệ tử thanh huyền tông thì lớn tiếng reo hò, reo hò vì sơn môn nhà mình. mà tâm thần đắm chìm trong trung tâm pháp trận. Diệp Vũ tự nhiên không có nghe được những âm thanh này. Toàn bộ thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào khống chế pháp trận. Chẳng qua, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được sự biến hóa khí tức trên thân quan không hòa thượng. Dường như quan không hòa thượng cũng bị năng lực phòng ngự của pháp trận làm kinh ngạc. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, đồng thời từ giữa không trung đứng lên, khí tức trên người khẽ động, trên đỉnh đầu xuất hiện một phật ấn lớn hơn, mang theo khí thế vô thượng ầm vang nện xuống. Ngăn trở, diệp vũ khẽ quát một tiếng, cùng lý trường sinh vận chuyển linh khí của pháp trận tiến hành nghênh kích. Hai cổ khí tức lại lần nữa đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lần này, vẫn như cũ vững vàng ngăn lại. Thấy cảnh này, âm thanh nghị luận của mọi người lập tức nhỏ đi rất nhiều. Nếu như nói một lần là ngoài ý muốn, như vậy hai lần thực sự không phải ngoài ý muốn. Không thể nghi ngờ. Phát trận của Thanh Huyền Tông có thể ngăn cản tu sĩ hóa thần, quan không hòa thượng thấy vậy, nhớ mày. Hắn dường như cũng không ngờ rằng phát trận của Thanh Huyền Tông lại khó giải quyết như thế. Nhưng thân là cường giả hóa thần, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, hai tay hắn vung lên, lần nữa ngưng tụ phật lực, lại lần nữa phát động công kích cường đại hơn. Diệp Vũ cùng Lý Trường Sinh tiếp tục liên thủ ngăn cản. Thao túng đỉnh cấp phát trận đối với Diệp Vũ mà nói là một lần khiêu chiến hoàn toàn mới. Hắn cảm thấy linh lực của mình đang nhanh chóng tiêu hao, đồng thời, mỗi một lần phát trận vận chuyển cũng tạo thành gánh nặng cực lớn đối với cơ thể và tinh thần. May mắn, thân thể hắn đã trải qua lôi kiếp thối luyện, cường độ mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ bình thường, cho nên những gánh nặng này đều còn trong phạm vi chịu đựng. Lại thêm lý trường sinh với nhục thân mạnh mẽ không kém giúp đỡ chia sẻ áp lực. Diệp Vũ cảm thấy có thể kéo dài kiên trì vận chuyển cửu cung bát quái trận này. Chiến đấu tiến nhập giai đoạn gây cấn, hai bên người tới ta đi, cảnh tượng kinh tâm động phách. Nhưng bất kể quan không hòa thượng làm sao công kích, vẫn luôn không cách nào đánh vỡ phòng ngự của pháp trận Thanh Huyền Tông, tầng màn sáng kia vẫn vàng dừng ở bên ngoài sơn môn Thanh Huyền Tông, ngăn cản tất cả công kích. Đồng thời theo thời gian, Diệp Vũ và Lý Trường Sinh biểu hiện càng ngày càng ung dung tự nhiên. Bọn họ giống như hòa thành một thể với pháp trận, ăn ý kéo dài gia tăng. Chiến đấu kéo dài đang tiến hành. Không biết qua bao nhiêu canh giờ, quan không hòa thượng vẫn luôn công kích đột nhiên lộ vẻ phẫn nộ. Hắn vốn cho rằng bằng vào thực lực của mình, có thể thoải mái phá vỡ pháp trận của Thanh Huyền Tông, nhưng không ngờ rằng pháp trận này lại khó công phá như thế. Sau nhiều lần nếm thử không có kết quả, hắn cuối cùng mất kiên trì. Tất cả mọi người cùng một chỗ công kích pháp trận. Quang không hòa thượng lớn tiếng ra lệnh. Theo mệnh lệnh của quang không hòa thượng, vô số bóng người lập tức bắt đầu chuyển động. Nguyên bản bọn họ đều ở phía xa quan chiến, không đến gần, càng không có công kích, mà bây giờ, theo mệnh lệnh của quang không hòa thượng, đông đảo Phật gia đệ tử sôi nổi ra tay, các loại pháp thuật và pháp bảo như mưa rơi đánh tới màn sáng trong suốt của thanh huyền tông. Tiếng vang rung trời. Đương nhiên, Hiện trường còn có một số tu sĩ không có động thủ. Bọn họ vẫn như cũ đứng ở phía xa, thăm dò quan sát, dường như không muốn cuốn vào cuộc tranh đấu này, chỉ là một bộ hóng chuyện. Trong đó bao gồm rất nhiều tu sĩ mà Diệp Vũ từng gặp ở huyền Vũ Hồ. Giết bọn hắn, giết A. Lão tử tức sôi ruột. Bọn họ cuối cùng dám đi lên, đừng để bọn hắn công việc, giết, nhìn thấy có phật gia tu sĩ công kích màn sáng, thanh huyền tông lập tức phát động phản kích cố nguyệt quả quyết hạ lệnh cho các đệ tử bảo hộ sơn môn. Vô số đệ tử thanh huyền tông nhanh chóng đến gần, hoặc sử dụng phù lục, hoặc sử dụng pháp khí, hoặc kết thành chiến trận, bắt đầu công kích đám Phật gia tu sĩ đang tới gần màn sáng, hai bên trong nháy mắt lâm vào chiến đấu kịch liệt, pháp thuật và pháp bảo xen lẫn thành một bức tranh hùng vĩ. Trong trận đánh giáp lá cà, lập tức xuất hiện thương vong. Nhiều Phật gia đệ tử bị thanh huyền đệ tử đã thương đánh chết, thậm chí có chút ngay cả thi thể cũng không có để lại tại chỗ thân tử đạo tiêu. Mỗi khi có người ngã xuống đều sẽ kích thích hai bên thêm mãnh liệt đấu trí. Cảnh tượng càng thêm kịch liệt, mỗi một lần công kích cũng tràn đầy sát ý và quyết tuyệt. Chiến đấu lập tức tiến nhập giai đoạn gay cấn. Trong lúc chiến đấu hăng say, Diệp Vũ liếc qua Lý Trường Sinh bên cạnh, thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt kiên định, không khỏi cảm thấy một tia vui mừng. Trường Sinh Thao túng pháp trận tiêu hao rất lớn, đây là hồi linh đan, ngươi mau ăn một viên. Diệp Vũ lấy ra một viên thuốc, đưa cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh chỉ là nguyên anh sơ kỳ, lượng linh khí dự trữ không đủ sung túc như Diệp Vũ, bổ sung trước cũng là nên. Đa tại Diệp Sư Phụ. Lý Trường Sinh cũng không khách khí, lập tức tiếp nhận ăn vào. Sau khi ăn đan dược, Diệp Vũ có thể thấy rõ sắc mặt Lý Trường Sinh hồng nhuận hơn không ít. Diệp Vũ tiếp tục nói, quan không hòa thượng này công kích không tính cường hẳn, ta đến một mình ứng đối, người thao túng linh khí đi công kích mấy nguyên anh kia, đừng để bọn hắn đánh mạnh như vậy, tốt, Lý Trường Sinh lập tức đáp lại. Pháp trận như thế, công thủ sẵn sàng, dưới sự thao tác của Lý Trường Sinh, một cổ linh khí sắc bén bắt đầu đánh phía những nguyên anh Phật gia đệ tử trên không trung. A, một tên Phật gia nguyên anh tu sĩ né tránh không kịp, bị trùng sáng đánh trúng, lập tức kêu thả một tiếng, trực tiếp ngã xuống từ không trung. Cái khác Phật gia đệ tử thấy thế, sôi nổi kinh hãi lui lại. Bọn họ không ngờ rằng pháp trận này của Thanh Huyền Tông không chỉ phòng ngự cường đại, còn có thể phát động công kích sắc bén như thế, ngay cả Nguyên Anh tu sĩ cũng đỡ không nổi một kích. Ngăn bọn chúng lại, phùng khê quát lớn một tiếng, chỉ huy các thành viên trong tiểu đội xông về phía một chỗ phòng ngự màn sáng. Nơi đó vừa mới tụ tập một đám đệ tử Phật gia, số lượng khoảng hơn 20 người, kẻ cầm đầu lại là một hòa thượng kim đan. Bọn chúng đang không ngừng công kích vào màn sáng Vút Vút Vút, Phùng Khê dẫn đầu Lợi dụng đặc tính pháp trận hộ sơn Liên tục vung ra kiếm khí Đánh úp về phía đám người Thủ đoạn lạnh lùng, không hề nương tay Lũ trọc đầu này dám mạo phạm thanh huyền Vậy thì phải trả giá bằng mạng sống Phùng Khê kiếm thuật xuất chúng Mấy đường kiếm đã bức lui tên hòa thượng Kim Đan kia Mà đám đệ tử tiểu đội do nàng dẫn đầu Cũng đánh cho đám hòa thượng này kêu cha gọi mẹ cùng tháo chạy. Đệ tử Thanh Huyền, nhập Môn đã được tu luyện đỉnh cấp bí tịch như Thanh Huyền Quyết, điều này khiến cho bọn họ mạnh hơn nhiều so với tu sĩ cùng cảnh giới. Thêm vào đó, bọn họ có thể thường xuyên tiến vào cửu tiêu tháp để thí luyện, khiến cho kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ vô cùng phong phú. Trận chiến đấu này đã thể hiện được sự cường hãn của đệ tử Thanh Huyền một cách triệt để. Sau một phen kịch chiến, Phùng Khê dẫn đầu đám đệ tử đánh lui toàn bộ đám hòa thượng này, khiến chúng chật vật bỏ chạy. Thấy vậy, Phùng Khê nhẹ nhàng hạ cánh tay cầm kiếm, khẽ thở ra một hơi, hơi thả lỏng một chút. Trận chiến bảo vệ tông môn này đã kéo dài ba ngày ba đêm. Trong ba ngày này, nàng chưa từng nghỉ ngơi một lát, cường độ tác chiến cao như vậy, cho dù nàng là tu sĩ kim đan, trong đôi mắt cũng không khỏi lộ ra một chút mệt mỏi. Không còn cách nào, Đám đệ tử Phật gia tập kích sơn môn như nước chảy không ngừng, hết đợt này đến đợt khác xông tới, thêm vào đó là không hòa thượng công kích như sấm sét không ngừng, mỗi lần oanh kích đều khiến cho cả sơn môn như muốn sụp đổ, điều này khiến Phùng Khê cảm thấy tâm thần đều mệt mỏi. Sư phụ, lúc này, bên cạnh Phùng Khê đột nhiên truyền đến giọng nói của đệ tử Lưu Mục. Phùng Khê quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Mục trên mặt viết đầy lo lắng, miệng hắn lẩm bẩm nói, lão tổ hắn. Sao lại gặp phải những lời đồn đại xấu xa như vậy Phía sau chuyện này có phải hay không có âm mưu gì Phùng Khê hít sâu một hơi Nàng đã hiểu sự hoang mang và bất an của Lưu Mục Lưu Mục từ khi gia nhập Thanh Huyền Tông Luôn luôn sống yên ổn qua ngày Việc tu luyện cũng là làm từng bước một Cho dù tu luyện đến cảnh giới trúc cơ viên mãn bây giờ Cũng chưa từng tham gia qua bất kỳ cuộc chiến tranh nào Mà bây giờ trận chiến sơn môn đầu tiên của hắn Chính là đối mặt với vô số tu sĩ Kim đan và Nguyên Anh, thậm chí trên bầu trời còn có một tu sĩ hóa thần vô cùng cường đại. Tràng diện này, làm sao một tu sĩ Trúc Cơ như hắn có thể tưởng tượng được? Bây giờ hắn còn có thể kiên trì giết địch, đã được coi là tâm cảnh vững vàng. Về phần vấn đề Lưu Mục hỏi, Phùng Khê thực ra cũng không biết đáp án, nhưng nàng hiểu rõ, bây giờ không phải lúc giải thích những điều này. Phùng Khê ánh mắt rung lên, Đảo qua Lưu Mục và các vị đệ tử khác ở đây, kiên định nói hiện tại tình thế căng thẳng, chúng ta không còn thời gian đi truy cứu những điều này. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Lão Tổ Hắn tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện có lỗi với Thanh Huyền Tông. Việc cấp bách của chúng ta là bảo vệ Sơn Môn, chờ đợi Lão Tổ quay về. Những chuyện khác, sau khi chiến sự kết thúc, chúng ta sẽ từ từ điều tra. Nghe xong lời Phùng Khê, mọi người đều yên lặng gật đầu. Không để suy nghĩ nhiều, chiến đấu tiếp tục. Tình huống chiến trường vô cùng kịch liệt, đợt tấn công của đệ tử Phật gia như nước thủy triều mạnh mẽ mà tới. Ngoài tu sĩ Phật gia, còn có một số tán tu cũng đang thừa cơ trục lợi, ý đồ kiếm chắc chút lợi ích trong trận chiến này. Nhiều địch nhân như vậy, thêm vào đó là tu sĩ hóa thần công kích khủng bố, đệ tử Thanh Huyền mặc dù anh dũng chống cự, nhưng trong thời gian dài chiến đấu, tâm trạng mệt mỏi và lo lắng cũng dần dần lan rộng. Cho dù là Phùng Khê, tinh khí thần cũng đang không ngừng suy yếu. Trong lúc chiến đấu, nàng lấy ra một viên đan dược khôi phục chân phẩm, trực tiếp ăn vào, tiến hành chữa thương. Mà ngay khi Phùng Khê cảm thấy bản thân tốt hơn một chút, đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại. Cái này, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tê, vừa nhìn, đồng tử nàng đột nhiên co rút, hít sâu một hơi. Chỉ thấy trên không trung bất ngờ xuất hiện ba đạo thân ảnh. Bọn họ chấp tay đứng, trên người tỏa ra khí tức khiến người ta cảm thấy ngạt thở, đó là uy áp của hóa thần, chỉ thấy chiến trường kịch liệt ban đầu đột nhiên an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung lên không trung. Đệ tử Thanh Huyền đều lộ ra vẻ sợ hãi, còn ở phía ngoài màn sáng, đệ tử Phật gia thì reo hò không ngừng. Lại thêm ba vị hóa thần tu sĩ, ba người này là hai nam một nữ, ở giữa là một hòa thượng thân mang tăng bào màu vàng sáng, trên đầu đội một chiếc mũ tăng màu vàng kim khuôn mặt lạnh băng, trong đôi mắt lộ ra vẻ hung hãn. Thân hình của hắn không cao lớn, nhưng khi đứng trên không trung lại giống như một ngọn núi không thể vượt qua, khí tức cực kỳ khủng bố. Hai người còn lại là một nam một nữ, nam tử dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, một thân áo bào đen tung bay theo gió, nữ tử thì thân mang áo trắng, khuôn mặt thanh nhã, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Ba người đứng chung một chỗ, khiến cho trong lòng các đệ tử Thanh Huyền tràn đầy tuyệt vọng. Lại đến ba vị hóa thần, Thanh Huyền Tông lấy gì chống cự, chẳng lẽ hôm nay Tông Môn sẽ diệt vong sao, trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử Thanh Huyền Tông đều ngừng công kích, đứng yên tại chỗ, nhìn lên bầu trời, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Mà ban đầu vây quanh màn sáng công kích, đông đảo đệ tử Phật gia, giờ phút này cũng ngừng tay, vừa hoang hô, vừa rút lui về phía sau, không tiếp tục áp sát tiền tuyến. Đã có mấy vị hóa thần tiền bối đến, pháp trận màn sáng này không cần bọn họ công kích, chỉ cần hai vị tu sĩ hóa thần liên thủ, màn sáng này tất nhiên không kiên trì được bao lâu. Phùng Khê nhìn chăm chú ba vị tu sĩ hóa thần đột nhiên xuất hiện trên không trung, trong lòng dâng lên một cổ áp lực khó nói thành lời. Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn về phía xa xa đạo thân ảnh hơi mập kia, chồng của mình, Tào Mặt. Tào Mặt vừa nãy cũng đang chiến đấu hăng hái, giờ phút này đầy người ro bụi. Sắc mặt tái nhợt, có chút chật vật. Phùng Khê và Tào Mặc ánh mắt giao nhau trên không trung, giờ khắc này, không cần ngôn ngữ, tình cảm và quyết ý trong lòng lẫn nhau đã được truyền đạt. Tào Mặc khẽ gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng Phùng Khê đã hiểu được tâm tư của Tào Mặc, lập tức mỉm cười đáp lại. Trong thời khắc tuyệt vọng này, hai người đều có cùng một ý niệm, bất kể sống chết, bọn họ đều sẽ kề vai chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Cùng lúc đó, ba vị tu sĩ hóa thần trên không trung cùng không hòa thượng triển khai đối thoại. Âm thanh của bọn họ mặc dù không lớn, nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người ở đây. Quang không, vì sao ngươi còn không phá ra pháp trận này? Theo ta được biết, ngươi ba ngày trước đã đến rồi cơ mà. Hòa thượng tăng bào màu vàng sáng lạnh giọng hỏi. Không hòa thượng sờ lên mũi, sắc mặt có hơi lúng túng. Ta vốn cho rằng thanh huyền tông này chỉ là hạng soàn thôi, không ngờ rằng đại trận hộ sơn của bọn họ lại khó giải quyết như thế. Ta đã thử ba ngày ba đêm, vẫn như cũ không cách nào một mình phá vỡ, pháp trận này xác thực cường đại, vượt quá dự liệu của ta. Hòa thượng tăng bào màu vàng sáng, nghe vậy không khỏi cười khẩy một tiếng, quan không, ngươi nói lời này, ngươi đường đường là tu sĩ hóa thần, lại không phá nổi một pháp trận sơn môn. Nếu chuyện này truyền đi, chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Bên cạnh nam tử áo bào đen và nữ tử áo trắng đồng dạng lộ ra vẻ kinh thường. Trong đó, nam tử áo bào đen giỡn cợt nói: "Quan công, có phải hay không ngươi quá lâu không có động thủ, nên quên mất cách ra chiêu rồi?". Thanh Huyền Tông bây giờ người mạnh nhất cũng bất quá chỉ có hai tu sĩ Nguyên Anh, Tần Lục xuất sinh kia lại không có ở đây, đây tính là phòng ngự gì chứ? Ngươi không khỏi cũng quá yếu rồi đấy. Nữ tử áo trắng che miệng cười khẽ, có lẽ là quan không đại sư không đành lòng sát sinh thôi, không hòa thượng bị ba người trào phúng, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Chỉ thấy sắc mặt hắn âm tình bất định, cuối cùng thở ra một hơi, chấp tay trước ngực nói, chư vị, chúng ta không cần ở đây đấu khẩu làm gì. Pháp trận này xác thực không thể xem thường, còn cần có người cùng ta liên thủ mới có thể công phá, vị nào cùng ta ra tay, nghe vậy, ba người liếc nhau. Cuối cùng Nam tử áo đen vương vai một cái, Thư Thái nói, vậy thì để ta đến đi. Hai người căn bản không có đối thoại cùng Thanh Huyền Tông, giơ hai tay lên, thì muốn cưỡng ép bạo lực phá trận. Mà đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo vang vọng toàn bộ chiến trường, hai vị chậm đã, lời còn chưa dứt, một bóng người từ trên trời giáng xuống, vững vàng đáp xuống trước màn sáng của Thanh Huyền Tông. Âm thanh cùng với bóng người đột ngột xuất hiện, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Người này thân hình có vẻ hơi gầy gò, mặc một thân áo bào cũ nát lại dính đầy bụi đất, tóc tai tán loạn, râu ria sờn soàm không theo trật tự nào, dường như đã rất lâu không được chải chuốt, nhìn qua rất lôi thôi lết thết. Bề ngoài tuy bình thường không có gì đặc biệt, nhưng người này vừa đến, lập tức khiến đám đệ tử Thanh Huyền Tông reo hò vang dội, giống như nhìn thấy cứu tinh. Đây là, quốc tiền bối, tốt quá. Chúng ta được cứu rồi khúc tiền bối đến giúp chúng ta, chúng ta mệnh không đến nổi tuyệt lộ A, mọi người nhịn không được kinh hô, thanh âm tràn đầy vui mừng. Thân là vị thiên vực mạnh nhất, tên tuổi quốc trưởng ca vang vọng khắp khu vực, vô số tu sĩ đều nhận ra vị tu sĩ truyền kỳ này, đám đệ tử Thanh Huyền Tông cũng không ngoại lệ. Quan trọng nhất là, quốc trưởng ca và tần lục rất quen thuộc. Là bạn tốt, sự xuất hiện của hắn không nghi ngờ gì đã mang đến cho trận chiến tưởng chừng như vô vọng này một chút hy vọng sống. Giờ phút này, không trung mấy người cũng nhận ra khuất trưởng ca, trong đó, vị hòa thượng mặt tăng bào màu vàng sáng cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng là ai, hóa ra là khuất lão đầu, sao, hôm nay ngươi muốn ra mặt thay cho tên phản đồ cửu châu Tần Lục này à, khuất trưởng ca đối mặt với câu nói châm chọc này, thần sắc không đổi, lạnh nhạt đáp lại, chuyện của Tần Lục, chưa có kết luận. Đại sư Hà Tất phải mở miệng ngậm miệng liền xưng là phản đồ. Hoàng bào hòa thượng cười lạnh một tiếng, nói, Phật tổ. Đã hạ lệnh, tần lục thông đồng với ngoại tộc, phản bội cửu châu, việc này há có thể là giả. Nếu hắn là cây ngay không sợ chết đứng, vì sao đến nay không dám xuất hiện, quốc trưởng ca thường ngày hay cười đùa tiếu táo, giờ phút này hoàn toàn biến mất, ngược lại là vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn giang tay ra, nói, cho dù là thật, Vài vị cần gì phải tìm đám tiểu bối thanh huyền này gây phiền phức Bọn họ tu vi thấp, tất nhiên không phải đồng mưu Phật tổ lòng dạ từ bi, hẳn là cũng không muốn nhìn thấy người vô tội bị liên lụy Hoàng bào hòa thượng nhíu mày, quả quyết cự tuyệt nói, không được Chuyện của tầng lục rất quan trọng, chúng ta nhất định phải điều tra kỹ lưỡng nơi này, tìm ra manh mối Thanh huyền tông là địa bàn của tầng lục, tất nhiên có dấu bí mật Quốc trưởng ta mặt lộ vẻ khó xử, trầm tư một lát sau, đề nghị, dù vậy, cũng không cần phải ra tay đánh nhau. Như vậy đi, ta xuống dưới khuyên nhủ bọn họ một chút, bảo bọn họ mở pháp trận, để các ngươi tự mình điều tra, thế nào, Hoàng Bào Hòa Thượng suy nghĩ một hồi, gật đầu đáp ứng nói, tốt, chỉ cần ngươi có thể khuyên bọn họ mở pháp trận, chúng ta đương nhiên sẽ không ra tay làm người bị thương. Quốc trưởng ta nghiêm túc nhìn hắn, nói, ta là tu sĩ hóa thần ngươi cũng là hóa thần, ta hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ lời hứa, nói không làm tổn thương người thì không làm tổn thương người, lúc này, nam tử áo đen kinh thường hừ một tiếng, Bồ Tát tên, cái nơi hẻo lánh của ngươi chưa từng nghe qua cũng là bình thường, đây chính là xích tùng Bồ Tát được xưng là có xích tử chi tâm. Há có thể lừa gạt ngươi, không sai. Nữ tử áo trắng cũng phụ họa nói, thật sự là thâm sơn cùng cốc, ngươi mau đi khuyên nhũ đi, chúng ta chờ ở đây. Nếu là không chịu thì đừng trách chúng ta động thủ, Quất trưởng ca nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, đáp xuống trước sơn môn Thanh Huyền Tông. Cố Nguyệt đã đợi ở chỗ này. Quất trưởng ca nhìn Cố Nguyệt, trầm giọng nói, "Cố Nguyệt, bây giờ tình thế nghiêm trọng, bốn vị hóa thần liên thủ, Thanh Huyền Tông khó mà ngăn cản. Vì kế hoạch hôm nay, chi bằng mở pháp trận, mặc cho bọn họ điều tra." Lưu được núi xanh Không sợ không có củi đốt A, trong mắt cố nguyệt lóe lên một chút do dự, nàng nhìn về phía sau lưng đông đảo đệ tử Thanh Huyền Tông, trong lòng cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, sau một hồi lâu trầm mặc nàng hít sâu một hơi, gật đầu nói, sơn môn có thể xây dựng lại, nhưng tính mệnh lại không cách nào cứu vãn ta đồng ý mở phát trận, còn xin quốc tiền bối bảo vệ chúng ta. Quốc trưởng ca trịnh trọng gật đầu nói, yên tâm đi, có ta ở đây... Tuyệt đối sẽ không để bọn hắn làm hại các ngươi Cố Nguyệt nghe vậy Hai tay lấy ra trung tâm trận khí Thúc giục pháp lực Âm thanh ầm ầm bắt đầu vang vọng khắp nơi Một lát sau Pháp trận bao phủ sơn môn ầm vang hạ xuống Màn sáng biến mất Lộ ra đám đệ tử Thanh Huyền Tông Không trung bốn gã tu sĩ hóa thần thấy thế Đều lộ ra nụ cười đắc ý Xích tùng bồ tát mấy người bay vào phạm vi Thanh Huyền Tông Khí thế hung hăng Như là mảnh hổ xuống núi Xích Tùng Bồ Tát ánh mắt lạnh lẽo, quét qua đám đệ tử Thanh Huyền Tông phía dưới, hắn hạ lệnh, tất cả mọi người Thanh Huyền Tông, lập tức tập hợp ở quảng trường này. Có kẻ nào dám cả gan bỏ trốn, giết chết không tha, lời này vừa nói ra, đám đệ tử đều chấn động tinh thần, nhìn nhau, đều lộ vẻ kinh hoàng. Đi thôi. Cố Nguyệt thấp giọng nói. Màn sáng đã rút, không có bình chướng bảo vệ, Cố Nguyệt hoàn toàn không có ý định phản kháng chỉ có thể hạ lệnh cho toàn bộ đệ tử tụ tập ở Thanh Vân trên quảng trường. Đông nghìn nghiệp người, tất cả đều vây quanh ở trong sân rộng nhỏ hẹp. Bốn phía còn có đệ tử Phật gia cầm trong tay Pháp khí canh giữ, đệ tử Thanh Huyền Tông như là dê đợi làm thịt. Quốc trưởng ca thấy thế, nhíu mày, mở miệng hỏi, xích tùng Bồ Tát, đây là ý gì? Bây giờ đã mở pháp trận, sơn môn mặt cho các ngươi điều tra, vì sao còn muốn đối xử với đệ tử Thanh Huyền Tông như vậy? Xích Tùng Bồ Tát cười lạnh một tiếng, chỉ xuống mặt đất phía dưới, nơi đó ngã xuống một đống thi thể đệ tử Phật gia. Hắn hừ lạnh nói, Thanh Huyền Tông giết ta nhiều đệ tử Phật gia như vậy, há có thể không một người nào phải chết. Ta sẽ tiến hành sư hồn xét duyệt trên quảng trường, chỉ cần là người có giết qua đệ tử Phật gia của ta, đều phải đền mạng, lời vừa nói ra, sắc mặt đám đệ tử Thanh Huyền Tông lập tức trắng bệch. Trong trận chiến hộ Tông vừa nãy, Dường như tất cả mọi người đều ra tay, ai mà không giết qua mấy tên đệ tử Phật gia chứ, lời này của xích Tùng Bồ Tát, rõ ràng là muốn cả Thanh Huyền Tông phải đền mạng, quốc trưởng ca tự nhiên không chịu để chuyện như vậy xảy ra, thân hình hắn lóe lên, ngăn ở phía trước các đệ tử Thanh Huyền Tông, căm tức nhìn xích Tùng Bồ Tát mấy người, nói, ngươi đừng quá đáng. Vị đạo hữu này, ngươi không phải vừa nói hắn là xích tử chi tâm sao? Sao lại có thể lật lọng như vậy? Nam tử áo đen bị chất vấn, sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn ho nhẹ một tiếng, vung tay lên, nói: "Thanh Huyền Tông giết chết nhiều đệ tử Phật gia như vậy, muốn mấy người đền mạng có gì sai?" Điều này có lý, có lý cái chân bà nhà ngươi, khuất trưởng ca chỉ thẳng vào mặt bốn người, chửi ầm lên: "Đệ tử Phật gia chúng bay thực sự là không biết xấu hổ, ra vẻ đạo mạo. Còn nói cái gì mà lòng dạ từ bi, không sát sinh, cứt chó." Cái loại hành vi này Chẳng khác gì tà tu cả, xích tùng Bồ Tát nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn lạnh lùng nói, khuất lão đầu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lại dám ăn nói sằng bậy như vậy. Phật gia ta làm việc, tự có đạo lý của Phật gia ta, há lại để ngươi xen vào, khuất trưởng ta không lùi bước chút nào, trừng mắt nhìn xích tùng Bồ Tát, nói, đạo lý. Đạo lý của chúng bay chính là lật lọng. Thực sự là buồn cười hết chỗ nói. To gan, Xích Tùng Bồ Tát giận dữ quát một tiếng, đột nhiên ra tay, một đạo Phật lực dồi dào đánh về phía quốc trưởng ca. Quốc trưởng ca mặc dù toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn bị Xích Tùng Bồ Tát đã thương, trực tiếp nện xuống mặt đất, tầm một tiếng, bụi mù cuộn lên mù mịt. Xích Tùng Bồ Tát cười lạnh một tiếng, hừ. Chỉ là hóa thần sơ kỳ, còn dám cản ta. Thực sự là không biết sống chết. Đệ tử Phật gia nghe lệnh, hả? Xích Tùng Bồ Tát vốn định nói tiếp, nhưng đột nhiên dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời. Một màn này, khiến cho tất cả tu sĩ cũng đều đi theo hắn cùng nhau nhìn lên bầu trời, không biết vì sao. Mà mọi người ở đây còn đang không hiểu ra sao, một đạo tiếng trống giận dữ từ trong tầng mây đen bỗng nhiên vang lên, xích Tùng. ngươi muốn chết, lời vừa nói ra, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một đạo hắc ảnh mang theo khí tức cường đại, với tốc độ cực nhanh ầm vang nện xuống. Bóng người còn chưa tới, nhưng cổ sát khí kinh khủng trên người này, trong nháy mắt đã quét sạch tất cả dãy núi thanh huyền, Tần lục hiện tại rất tức giận. Trong khoảng thời gian này, hắn bị Vu hãm thành hung thủ sát hại hai tên tu sĩ Phật gia hóa thần và linh đồng chân nhân, bị Phật tổ đích thân hạ lệnh truy sát, biến thành công địch cửu. Châu Hắn cùng Lưu Vân Tiên tử chạy đông chạy Tây, ý đồ tìm ra một tia sinh cơ, nhưng không ngờ rằng liên tục gặp nguy cơ, mỗi một lần sống chết trước mắt. Mỗi một lần chật vật chạy trốn đều là do Sích Tùng, kẻ tiểu nhân hèn hạ này ban tặng, mà bây giờ, hắn lại nhìn thấy Thanh Huyền Tông, nơi mà hắn coi là vẫy ngược của mình, bị kẻ đầu têu lần này sỉ nhục như thế, hai mắt Tần Lục dường như phun ra lửa. Sích Tùng, kẻ tiểu nhân hèn hạ này, đáng phải giết, trước người Tần Lục có một thanh cự kiếm tỏa ra ánh sáng lam nhàn nhạt, thân kiếm rộng lớn trầm trọng, do 36 thanh pháp kiếm đỉnh cấp kết hợp mà thành. Thân hình hắn như gió tốc độ cực nhanh, trong đám người tiếng kinh hô vừa mới vang lên, hắn đã vọt tới trước mặt xích tùng Bồ Tát. Cự kiếm dơ cao, mang theo khí thế không thể địch nổi chém xuống, quanh, một tiếng vang thật lớn, cự kiếm nặng nề mà bổ vào phía trên phòng ngự của xích tùng Bồ Tát. Một kích này lực lượng lớn đến mức trực tiếp đánh bay xích tùng Bồ Tát ra ngoài, hắn vẽ trên không trung một đường thẳng tắp thật dài, sau đó nặng nề mà ngã xuống mặt đất ở phía xa. Mọi người đều bị một màn bất thình lình này làm cho sợ ngây người. Sau một lát, các loại tiếng la hét hết đợt này đến đợt khác. Lão Tổ, Lão Tổ trở lại rồi, đây là thực lực của Tần lục sao, xích tùng Bồ Tát lại có thể bị một kích đánh bay, quả nhiên danh bất hư truyền, phản đồ Tần lục, giết hắn, trong lúc nhất thời, trong đám người vang lên đủ loại âm thanh. Chẳng những có đệ tử Thanh Huyền, con cháu Phật gia, còn có một đám tu sĩ hóng chuyện, Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ trên người Tần Lục. Tần Lục lơ lửng giữa không trung, cự kiếm vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng lam sâu kín, làm nổi bật khuôn mặt lạnh lùng kia. Thân ảnh của hắn trong mắt mọi người có vẻ cực kỳ cao lớn, trên người cổ khí tức khủng bố kia, càng giống như là một đầu hùng sư phẫn nộ, khiến người chung quanh đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi. "Tần Lục, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" giọng Quốc trưởng ca theo sau lưng Tần Lục truyền đến. Tần lục hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn thẳng phía trước, lão khuất, ta hiện tại không còn thời gian giải thích với ngươi. Chờ ta giải quyết tên tiểu nhân hèn hạ này, sẽ nói tỉ mỉ với ngươi. Vừa dứt lời, xích tùng Bồ Tát ở xa xa lại lần nữa bay đến giữa không trung, sắc mặt hắn âm trầm, trong ánh mắt để lộ ra vô tận hận ý, tần lục, ngươi, tên phản đồ này cuối cùng cũng xuất hiện. Xích tùng Bồ Tát giận dữ hết, hôm nay là tử kỳ của ngươi, tần lục ngẩng đầu. Trong hai mắt lóe ra quang mang lạnh lẽo, xích Tùng, ngươi vu hãm ta, còn sỉ nhục Thanh Huyền Tông của ta. Hôm nay, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ mạng chưa?" Ánh mắt hai người trên không trung va chạm kịch liệt, giống như hai tia chớp đang vào một chỗ. Mà ngay lúc Tần Lục muốn động thủ, chỉ bằng tiểu tử ngươi, cũng dám ra tay trước, đột nhiên, nam tử áo đen nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Tần Lục, ngăn trở đường đi của hắn. Phía sau hắn còn có một nữ tử áo trắng đi theo. Trên mặt hai người đều mang theo vẻ xem thường, hoàn toàn không coi cơn phẫn nộ của tần lục ra gì. tần lục dừng động tác, nhíu mày, nói khẽ, các ngươi là ai, ha ha, ngay cả chúng ta cũng không nhận ra, ngươi thật đúng là cô lậu quả văn. Nữ tử áo trắng cười duyên một tiếng, cùng nam tử áo đen đứng sóng vai, xa xa nhìn lại, phản phất là một đôi bích nhân trời đất tạo thành. Nam tử áo đen cay nghiệt nói tiếp, Nhớ kỹ, người lấy mạng ngươi hôm nay, tên là Bất Diệt Song Tử, con mắt tần lục khẽ hiếp lại. Bất Diệt Song Tử, danh hiệu này hắn có chút ấn tượng, trước đó từng thấy qua trên công báo. Nam tử tên Mạc Ngấn, nữ tử tên Mạc Tuyết, là nhân tài mới nổi ở Lương Châu. Điều khiến thanh danh của hai người vang xa, là thân phận của bọn họ. Bọn họ là hai huynh muội với thân phận huynh muội mà cùng nhau tấn thăng hóa thần, chuyện lạ này khắp cửu châu đại lục từ xưa đến nay chưa từng xảy ra. hai người là người đầu tiên đạt thành thành tựu này. điều này cũng làm cho bọn họ nổi tiếng hơn nhiều so với tu sĩ hóa thần bình thường. nguyên lai like là hai người các ngươi, tần lục mặt không biểu tình. năm đó trận sinh tử huyền vũ hồ, không thấy thân ảnh của bất diệt song tử các ngươi, sao hôm nay lại chạy đến vất cờ họ reo giúp sức tùng, mặt ngấn lạnh hừ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ âm lãnh. năm đó trận chiến huyền vũ hồ Huynh muội chúng ta còn đang bế quan bên trong, tự nhiên không có tham dự. Nhưng hôm nay, ngươi đã trở thành công địch cửu châu, Phật tổ đích thân hạ lệnh truy sát ngươi, chúng ta tự nhiên muốn góp một phần sức. Mặt tuyết cũng cười duyên nói, nghe nói ngươi có khả năng nghiền ép tất cả thiên tài cửu châu, hôm nay để chúng ta đến lĩnh giáo một chút cái gọi là thiên tài của ngươi đi. Xích tùng Bồ Tát, trận chiến này không cần ngươi phải đích thân động thủ, hai người chúng ta là có thể bắt được tần lục. Câu nói sau cùng, mặt tuyết nói với xích tùng, người vẫn luôn giữ vẻ mặt âm trầm. Chỉ là xích tùng nghe vậy, nét mặt không có chút nào biến hóa. Mà tần lục nhíu mày, ánh mắt như sấm. Hắn cuối cùng cũng nghe hiểu mục đích của hai người này trong lời nói của bọn họ. Bất diệt song tử này, là muốn coi hắn như bàn đạp, chỉ cần đánh bại chính mình, hai người bọn họ có thể dương danh cửu châu, rất tốt. tần lục giơ một tay lên. Mấy chục thanh trường kiếm tự động lơ lửng xung quanh, đã các ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn các ngươi, nói xong, thân hình tần lục như gió bay thẳng đi. 36 thanh trường kiếm lại lần nữa ngưng tụ thành một thanh cự kiếm tỏa ra ánh sáng lam, vẽ trên không trung một đường vòng cung u lam, mang theo khí thế không thể địch nổi bổ về phía mặt ngấn và mặt tuyết. một kích này, chỉ có người trực tiếp đối mặt mới có thể cảm nhận được cụ thể uy lực của nó. Mạc Ngấn và Mạc Tuyết căn bản không dám kinh thường, hai người nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, sau đó cùng nhau nghênh kích về phía trước. Trong tay Mạc Ngấn xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, thân kiếm tỏa ra ánh sáng trắng lạnh lẽo, không còn nghi ngờ gì nữa không phải vật phàm. Cánh tay hắn vung lên, một đạo kiếm khí hắc ảnh, lao tới cự kiếm của Tần Lục với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, Mạc Tuyết thì lấy ra một cây trường cung màu bạc, trên thân cung điêu khắc hoa văn tinh mỹ, to lớn vô cùng chỉ thấy nàng kéo căng dây cung, một mũi tên lóe ra hàng qua nhanh chóng ngưng tụ mà thành bắn thẳng ra. sưu mũi tên giống như sao chổi bắn ra, cùng trường kiếm của mặt ngấn gần như đồng thời đánh trúng cự kiếm của tần lục. quanh một tiếng vang điếc tai nhất ốc vang vọng trên không trung, ba cổ lực lượng va chạm kịch liệt, bộc phát ra hào quang sáng chói. va chạm như vậy hình thành ba động, khiến một số tu sĩ có tu vi thấp đều hai tay run lắc, loạn loạn ngã xuống đất không dậy nổi. không được. Không thể đánh ở chỗ này ý nghĩ trong đầu Tần lục lóe lên một cái rồi biến mất Lúc này thu lực, làm ra vẻ không địch lại Thân hình lóe lên, bay thẳng lên không trung Chiến đấu của tu sĩ hóa thần có phạm vi hủy diệt quá lớn Nếu là triển khai chiến đấu ở dãy núi Thanh Huyền Chỉ sợ không cần xích tùng động thủ Toàn bộ Thanh Huyền Tông đều diệt tông Chỉ có rời khỏi nơi đây mới có thể tính là bảo vệ Thanh Huyền Tông Tần lục bay thẳng lên trời Ánh sáng lam của cự kiếm sau lưng lấp lế giống như sao chỗ xẹt qua trời cao. Mà bất diệt song tử thì theo sát phía sau không bỏ. Bất diệt song tử thấy tần lục một đường chạy trốn, bắt đầu xuất sượt trào phúng. tần lục, ngươi không phải là được mệnh danh là thiên tài sao? Sao giờ chỉ biết chạy trốn? Mặt tuyết cười duyên, giọng nói tràn đầy treo tức. Mặt ngân cũng châm chọc khiêu khích, xem ra, cái gọi là thiên tài của cửu châu đại lục, cũng chỉ có thế mà thôi, nghe những lời trào phúng này. Tần lục vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, như không hề bị lay động. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn sớm đã tính toán tốt khoảng cách, xác định mình đã cách xa phạm vi thanh huyền tông. Ngay tại thời điểm bất diệt song tử càng thêm sức sượt, tần lục đột nhiên quay lại, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Hôm nay kẻ phải chết ở đây là các ngươi, tìm nhầm người rồi, tần lục lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện phía trước mặt ngân và Mạc tuyết, cự kiếm mang theo lực lôi đình vạn quân đột nhiên đánh xuống một kích này tốc độ quá nhanh khiến bất diệt song tử căn bản không kịp phản ứng bọn họ chỉ cảm thấy một cổ uy áp cường đại từ trên trời giáng xuống phản phất muốn đè bẹp bọn họ hoàn toàn mặt ngân và mặt tuyết cuốn cuồn ngăn cản nhưng lực lượng một kích này của tần lục thực sự quá lớn trực tiếp đánh tan phòng ngự của bọn họ hai người bị chấn động bay ngược ra xa mấy trăm dặm mới miễn cưỡng ổn định được thân hình cái này sao có thể như vậy được Mạc Ngân tinh hải nhìn Tần Lục hoàn toàn không thể tin được sự thật trước mắt. Không có lý nào lại trên lệch thực lực lớn như vậy. Mạc Tuyết giờ phút này cũng tái nhợt mặt mày, lộ vẻ mờ mịt, còn chưa kịp phản ứng. Tần Lục đương nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội thở dốc, thân hình lại lần nữa biến mất trên không trung. Lần này hắn xuất hiện sau lưng Mạc Ngân, cự kiếm mang theo tiếng gió rít cào quét ngang qua. Mạc Ngân phản ứng khá nhanh, một động thuật cực nhanh chống tránh thoát được một kiếp này. Nhưng quần áo sau lưng hắn đã bị kiếm khí vạch phá, lộ ra một vết thương thật dài. Mà Mạc Tuyết thì thừa cơ phát động công kích về phía Tần Lục, cây trường cung màu bạc trong tay nàng kéo căng dây cung, một mũi tên lấp lóe hàng qua nhắm thẳng mà bắn ra. Tần Lục khẽ lóe thân hình, dễ dàng tránh thoát mũi tên này. Hắn lại lần nữa xuất hiện trước mặt Mạc Tuyết, tự kiếm với tốc độ không thể tưởng tượng đâm về phía lồng ngực của nàng. Mạc Tuyết kinh hãi lùi lại, nhưng đã không còn kịp Cự kiếm của tần lục xuyên thủng phòng ngự, trực tiếp đâm vào vai nàng. a, mặt tuyết kêu thảm một tiếng, cả người bị đánh bay ra xa vài trăm thước. Điểu mùi, lúc này, mặt ngân không lo được vết thương của bản thân, vội vàng bay đến bên cạnh mặt tuyết đỡ lấy nàng. Mà tần lục thì lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, phản phất như đang đối đãi với hai con sâu kiến nhỏ bé không đáng kể. Tu vi của hắn chính là hóa thần Trung Kỳ, nhưng thực lực có thể sánh ngang hóa thần Hậu Kỳ. Đối đầu với hai kẻ chỉ có hóa thần sơ kỳ này, một khi tiếp xúc, trong nháy mắt thể hiện ra ưu thế nghiền ép. Trong mắt Tần Lục Hàn quang lóe lên, hắn không có chút lưu tình nào với hai người này. Một khi đã động thủ, vậy thì giết, không cần biết các ngươi có nguyên nhân gì, hắn đang nghe truyện trên TV audio CV lại lần nữa xông tới, thân hình như gió, ý đồ lấy mạng của hai tên bất diệt song tử này. Nhưng mà, ngay tại khoảnh khắc Tần Lục sắp ra tay lần nữa, Một cổ khí tức cường đại bỗng nhiên giáng lâm, nương theo một tiếng niệm Phật, thân ảnh của Xích Tùng Bồ Tát đột nhiên xuất hiện trong chiến trường. "Tần Lục, ngươi giết trí không, trí giấu. Hôm nay còn muốn giết cả hai người bọn họ sao?" Xích Tùng Bồ Tát mặt mày âm trầm, chắp tay trước ngực, toàn thân lấp lánh Phật quang. Chỉ là khi hắn nói ra những lời này, Tần Lục có thể rõ ràng nhìn thấy khóe miệng hắn cong lên một tia, mang theo vẻ mặt đầy âm mưu. Súc Sinh Tần Lục thấp giọng chửi một câu, không nói lời thừa thải nào, cự kiếm lại lần nữa tỏa ra ánh sáng lam nhạt, bổ về phía Xích Tùng với khí thế không thể địch nổi. Mà Xích Tùng Bồ Tát không hổ là hóa thần hậu kỳ, tốc độ rõ ràng nhanh hơn bất diệt song tử rất nhiều, thân hình hắn lóe lên, dễ dàng tránh thoát một kích này. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một cây thiền trượng màu vàng kim, đột nhiên nện xuống đầu Tần Lục. Tần Lục không lùi mà tiến, cự kiếm với một tốc độ không thể tưởng tượng điều chỉnh phương hướng, trực tiếp nghênh đón va chạm cùng Phật Quang của thiền trượng màu vàng kim. Quanh, một tiếng vang thật lớn, Phật Quang và cự kiếm một phát ra một luồng ánh sáng chói loà chói mắt. Tần lục chỉ cảm thấy một luồng lực lượng cường đại truyền đến từ trên thân cự kiếm, chấn động đến cánh tay hắn hơi rung lên. Thế nhưng lần này, hắn cảm nhận được một tia khác biệt. Đó chính là lực đạo của suýt tùng dường như đã giảm đi rất nhiều, xem ra lần ba người vây công bị thương ở sơn cốc ngày đó, hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Ngày đó Nếu không phải hai hòa thượng trí không, trí giấu xuất hiện, xích tùng chắc chắn sẽ phải chết tại thung lũng đó. Mà Lưu Vân Tiên Tử chỉ bị thương nhẹ cũng phải mất trọn mấy tháng tự mình chữa thương. Xích tùng rõ ràng bị thương thế càng nặng, không có lý do nào lại có thể hoàn toàn lành lặng, không bị tổn hại gì. Một kích này vừa chạm vào, tần lục lập tức cảm nhận được trên người xích tùng giờ phút này vẫn còn tổn thương, thực lực giảm mạnh, suy nghĩ của tần lục tuy nhiều, nhưng cũng chỉ thoáng qua trong nháy mắt một kích không thành, hắn lập tức phát động công kích tiếp theo. Hai người thân hình tốc tốc giao thoa, lại lần nữa triển khai kịch chiến. Tần Lục vung vẩy cự kiếm như gió, mỗi một kích đều mang theo thế lôi đình vạn quân, mà Xích Tùng Bồ Tát thì thân hình phiêu hốt không cố định, dùng thiền trượng làm vũ khí, không ngừng ngăn cản công kích của Tần Lục. Hai bên qua lại, đánh cho khó phân thắng bại. Không gian xung quanh bị chấn động không ngừng trong chiến đấu giữa hai người tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Xích Tùng cùng Tần Lục giao tranh ác liệt, Tần Lục có thể cảm nhận rõ ràng lực đạo của Xích Tùng đang không ngừng giảm sút. Nhưng đúng lúc này, Xích Tùng đột nhiên quát lớn, hai vị mau tới giúp ta. Phản đồ này không thể kinh thường, bất diệt song tử nghe thấy tiếng gọi, không màng thương thế, nhanh chóng gia nhập vào chiến đoàn. Ba người tạo thành ba phương vị, cùng phát động công kích về phía Tần Lục. Mặt Ngân cầm trong tay hắc kiếm, thân pháp nhẹ nhàng, tựa như u linh lãng vãng xung quanh tầng lục, không ngừng tìm kiếm sơ hở. mà mặt tuyết lại lần nữa dương cây trường cung màu bạc của nàng, mũi tên lấp lóe hàng quan liên tiếp bắn ra, không ngừng quấy nhiễu tiết tấu công tiếp của tầng lục. về phần xích tùng, có hai vị tu sĩ hóa thần trợ giúp, áp lực của hắn giảm đi đáng kể. sau khi qua loa thở ra một hơi, cây thiền trượng màu vàng kim trong tay hắn vung vẻ càng thêm mạnh mẽ, kết hợp thêm một vài công pháp phật môn đặc dị, cố gắng vây khốn tầng lục. Thế nhưng đứng trước công kích như vậy, Tần lục lại biểu hiện cực kỳ kinh diễm. Hắn tự như du long xuyên qua giữa ba người một cách tự nhiên, mỗi một lần vung trường kiếm của hắn, đều mang theo uy lực lôi đình cường đại, bước đến bọn hắn không thể không né tránh hoặc phòng ngự. Lấy một địch ba, thế mà không hề rơi xuống thế hạ phong, cái này, làm sao có thể chứ? Hắn thật, thật mạnh, theo thời gian trôi qua, trong trận chiến, hai huynh muội mặt ngân và mặt tuyết không khỏi liếc nhau. Bọn họ đều có thể nhìn ra sự rung động trong mắt đối phương. Tần Lục quá mạnh mẽ, đúng lúc này, Tần Lục đột nhiên tìm thấy cơ hội, thân hình hắn lóe lên, khéo léo tránh thoát công kích liên hợp của Súc Tùng và Mạc Ngân. Đúng lúc này, trong tay hắn, Trảm Nguyệt kiếm trong nháy mắt bao phủ lên một tầng lôi đình màu xanh dương, mang theo ánh sáng kinh người, lóe lên. Tần Lục nhắm ngay Mạc Tuyết, giờ khắc này, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng sắc bén. Mạc Tuyết vừa mới bắn ra một mũi tên, Đang chuẩn bị lại lần nữa kéo cung Lại đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập tới Nàng theo bản năng lùi thân hình về phía sau Nhưng trảm nguyệt kiếm của Tần lục đã chém tới trước mặt Gần trong gan tất A, mặt tuyết phát ra một tiếng thét hoảng sợ Nhưng âm thanh im bặt mà dừng Chỉ thấy trảm nguyệt kiếm giống như một đạo thiểm điện màu lam xẹt qua chân trời Mặt tuyết căn bản không kịp phản ứng Liền bị một kiếm này trực tiếp chém đứt đầu Máu tươi phun tung tué Thi thể không đầu của Mặc Tuyết trên không trung cứng nhắc co quắp mấy lần. Sau đó, một tia sáng theo vết cắt ở cổ nàng thoát ra, bay nhanh về phía đông trốn chạy. Đến hóa thần, bình thường đều có một vài thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Trong đó linh hồn chạy trốn chi thuật chính là một trong số đó. Mà Tần Lục cũng không có khả năng đem linh hồn của Mặc Tuyết chém giết hoàn toàn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo ánh sáng kia nhanh chóng thoát khỏi. Biểu muội, Mặc Tuyết bỏ mình, Mặc Ngân tận mắt chứng kiến một màn này. Hai mắt của hắn lập tức trở nên đỏ ngầu, hắn làm sao có thể tưởng tượng được, trận chiến ngày hôm nay lại có thể khiến cho người làm bạn với mình suốt mấy trăm năm là biểu muội bỏ mình, phải biết, hai người bọn họ đã từng song pha qua vô số khó khăn, mới có được tu vi như ngày hôm nay, nỗi lòng chua chuốt bi phẫn này, ai có thể hiểu thấu? A ha, hắn phát ra một tiếng gầm thét bi phẫn, điên cuồng lao về phía tầng lục, hắc kiếm trong tay bay múa, hóa thành kiếm ảnh đầy trời. Mà xích Tùng Bồ Tát ở bên cạnh sau khi hết kiếp sợ, Cũng không khỏi giận mắng một tiếng, thiền trượng màu vàng kim trong tay đột nhiên vung ra, bắt đầu công kích tầng lục. Hai người lại lần nữa liên thủ xuất kích, thế công thậm chí còn nhanh hơn mấy phần so với vừa rồi. Tần lục tỉnh táo nhìn mặt ngân và xích tùng bồ tát đang lao tới, bình tĩnh như một viên băng hàng, hắn nhanh chóng di chuyển thân hình, khu kiếm ngăn cản, lập tức thoải mái chặn lại phần lớn công kích. Lúc ba người vây công vừa nãy, hắn còn không nhận bất kỳ thương thế nào, húng chi là hiện tại, mặt tuyết đã chết. Thiếu đi một cung thủ đáng ghét, hắn càng thêm thành thạo điêu luyện. Thương thương thương, trầm trầm trầm, ba người giao thủ, trên không trung không ngừng phát ra những tiếng vang rung trời. Dù cách xa mặt đất hơn vạn dặm, nhưng tất cả mọi người ở thanh huyền dãy núi, bao gồm cả phàm nhân, đều có thể nghe rõ những tiếng vang này. Bọn họ ngước đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy cả bầu trời giống như thần linh nổi giận, thiên lôi cuồn cuộn, hủy thiên diệt địa. Hưu, Hắc kiếm của mặt ngân như lưu tinh trong bầu trời đêm, vạch ra một đạo kiếm ảnh thâm thúy, mỗi một kiếm đều ẩn chứa sát ý mãnh liệt. Sau khi mặt tuyết chết, kiếm pháp của hắn trở nên cực kỳ sắc bén, phản phất muốn đem tất cả bi phẫn trút xuống trên mũi kiếm. Nhưng Tần lục cũng có thể cảm giác được rõ ràng, kiếm pháp của mặt ngân đã trở nên có chút hỗn loạn, không còn thuần túy, nếu là đơn đã độc đấu, Tần lục có lòng tin có thể lấy được đầu của hắn trong vòng một nén nhang. Tiễn hắn đi cùng mặt tuyết tu luyện lại từ đầu Đáng tiếc hắn bây giờ không phải là đơn đã độc đấu Xích tùng ở bên cạnh giường như toàn lực bộc phát Không hề lưu thủ Thiền trượng màu vàng kim múa đến hổ hổ sinh phong Mỗi một lần huy động đều mang theo ngọn lửa khí kình mãnh liệt Xé rách không khí xung quanh phát ra những tiếng rung động Phương thức công kích của hắn trở nên hung mãnh, uy lực mười phần Mỗi một trượng đánh ra Đều có khí thế sơn băng địa liệt Ngay cả tầng lục cũng không dám tùy tiện tiếp một kích. Tần Lục thân hình linh động, như du long xuyên thẳng qua giữa hai người, mỗi lần ra tay đều có thể ngăn cản công tiếp của hai người từ những góc độ không thể tưởng tượng nổi. tuy nhiên, Tần Lục hiểu rõ, tiếp tục như vậy không phải là cách. hắn nhất định phải nhanh chóng phá vỡ cục diện bế tắc này. thế là hắn hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên dừng lại, linh khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, lôi đình chi lực lập tức quét sạch toàn thân, đồng thời nhanh chóng ngưng tụ trên trả nguyệt kiếm thiên cương huyền lôi quyết, tần lục gầm nhẹ một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Liên thủ công kích của xích tùng và mặt ngân cũng chỉ đánh trúng tàn ảnh này. Nhìn thấy một màn này, cả hai đều giật mình. Vừa nãy mặt tuyết chính là bỏ mạng dưới một chiêu này, xích tùng vội vàng hô to. Đi, xích tùng cho rằng, tần lục còn muốn mượn một chiêu này, giết chết một người giúp đỡ khác của hắn. Nhưng lần này, hắn đã lầm. Sau một khắc Tần Lục bất ngờ xuất hiện sau lưng Sức Tùng Bồ Tát, vung ra một kiếm, kiếm khí mang theo lôi điện chi lực mãnh liệt, hóa thành một đoàn lam quang phóng tới Sức Tùng. Sức Tùng Bồ Tát cảm nhận được kiếm khí sắc bén phía sau, sắc mặt đại biến, hắn vội vàng trở lại vung ra một trượng, cả hai chạm vào nhau, Sức Tùng lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ngược mà đi. Đến phi ngươi, ánh mắt Tần Lục hung ác, thân hình lóe lên, lại lần nữa đánh úp về phía mặt Ngân. Đây mới là mục tiêu của hắn, mà mặt Ngân thấy Tần Lục hướng về phía hắn tự biết tình huống không ổn, vội vàng quay người thoát khỏi. Nhưng Tần Lục há sẽ bỏ qua cơ hội lần này, thân hình như điện, trong nháy mắt liền đuổi kịp mặt Ngân đang chạy trốn. Trảm Nguyệt kiếm trong tay hắn lóng lánh lam sắc quang mang lạnh lẽo, trong màn đêm, giống như ngôi sao sáng nhất. Mặt Ngân cảm nhận được kiếm khí lạnh lẽo phía sau, trong lòng căng thẳng, vội quyết quay đầu, vẻ kinh hoảng trên mặt càng thêm dày đặc, há to miệng, dường như muốn nói điều gì đó. Thế nhưng, Tần Lục không hề cho hắn cơ hội này hưu, trả nguyệt kiếm mang theo thế lôi đình vạn quân, đột nhiên vung xuống, xùy, kiếm khí tung hoành, trực tiếp cắt đứt nửa khuôn mặt của Mạc Ngân, nửa cái đầu bay lên cao, máu tươi phun tung tóe Mạc Ngân phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân hình lão đảo muốn ngã. Nhưng loại thương thế này, đối với tu sĩ hóa thần mà nói, không phải là vết thương trí mạng. Muốn giết chết triệt để Mạc Ngân, còn cần một chiêu thức mạnh mẽ nữa mới được. Đúng lúc này, Súc Tùng sau khi hoàn hồn từ trong kiếp sợ đã cấp tốc vọt tới, ý đồ giải cứu Mặc ngân. Nam vô a di Đà Phật, Súc Tùng trong miệng niệm tụng Phật hiệu, vàng thân kim quang đại phóng, một cổ tra nghiêm bảo tướng hiển hiện, cả người hắn biến thành một pho tượng kim thân Phật. Tần Lục thoáng nhìn một màn này, nhíu mày. Hắn cảm nhận được uy lực cường đại ẩn chứa trong một chiêu này của Súc Tùng. Đây tất nhiên là bí truyền thuật pháp của Phật gia, xem khí thế của nó, chỉ sợ không thể kinh thường. Nhưng giờ phút này. Tần lục không có thời gian quan tâm nhiều, hắn quyết tâm phải giết chết mặt ngân triệt để, chấm dứt hậu họa. bởi vậy hắn lựa chọn chọi cứng công kích của xích tùng, tâm niệm vừa động, một kiện pháp khí phòng ngự hình dạng quy sát lập tức phát ra ánh sáng. Đây chính là huyền quy hộ thuẫn đã nhiều lần phát huy tác dụng, ngay tại thời khắc công kích của xích tùng sắp rơi xuống, quanh thân tần lục đột nhiên dâng lên một tầng lồng ánh sáng màu xanh đậm, giống như lớp vỏ giáp của huyền vũ, bảo vệ hắn kín kẻ bên trong. ầm ầm. Tượng Phật màu vàng kim của Sức Tùng đánh mạnh vào lồng ánh sáng của Huyền Vũ Giáp. Tần Lục chỉ cảm thấy một cổ lực trùng kích to lớn xuyên thấu qua Huyền Vũ Giáp truyền đến, khiến khí huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn, phun ra một ngụm tinh huyết. Mà hắn giờ phút này căn bản không để ý đến chút thương thế này. Hắn nắm chắc cơ hội, quay người lại đối mặt với mặt Ngân đã trọng thương. Giờ phút này nửa cái đầu của mặt Ngân đã bị cắt, máu me đầm đìa, thần trí đều có chút hoảng hốt. Nguyên Anh trong cơ thể hắn cũng nhận chấn động cực lớn. Quan ma ngảm đạm, chính là thời khắc yếu ớt nhất. Tần lục ra tay chớp nhán, một kiếm đâm thẳng vào vị trí đan điền của mặt ngân. Một kiếm này hắn vận dụng toàn lực, nhất định phải một kích phá hủy nguyên anh của mặt ngân. Phốc phốc, trảm nguy kiếm chuẩn xác không sai lầm đâm vào đan điền của mặt ngân, tần lục cảm nhận được mũi kiếm chạm đến một vật thể mềm mại mà co giãn. Hắn không chút do dự thúc dục kiếm khí, xoắn nát nguyên anh. Mặt ngân phát ra một tiếng rên rỉ. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt mất đi sức sống, rơi xuống từ trên không trung. Một tia sáng cũng theo thân thể của hắn thoát ra, lựa chọn một phương hướng, phi nhanh thoát khỏi. Tần lục một tay lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm xích tùng tượng Phật đối diện. Mặc dù đã giết chết mặt ngân, nhưng tần lục cũng phải trả một cái giá không nhỏ, linh lực trong cơ thể hao tổn nghiêm trọng không nói, kinh mạch ở nhiều chỗ trên cơ thể còn ẩn ẩn đau nhức. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn vẫn kiên định như lúc ban đầu vẫn mang theo sát khí, phản phất như đang nói, hôm nay chính là không chết không thôi, mà so với sát khí của tần lục, sắc mặt của sức tùng lúc này lại có chút khó coi. Hắn vốn cho rằng với tu vi hóa thần hậu kỳ của mình, có thể thoải mái ứng đối trận chiến đấu này, lại không ngờ rằng, tần lục chỉ có tu vi hóa thần trung kỳ, lại có khả năng ngay trước mặt hắn liên tiếp sát hại hai tu sĩ cùng giai. Điều này sao có thể, đây chính là hóa thần A, không phải là tu vi cấp thấp có thể so sánh được, Trong lòng xích tùng Bồ Tát khiếp sợ tột độ Hắn không thể nào hiểu được Rốt cuộc là làm được bằng cách nào xích tùng Lúc này Tần lục mở miệng Thanh âm mang theo một tia trào phúng Trí giả và trí không đều bị ngươi giết rồi à Rốt cuộc là vì lý do gì Mà ngươi lừa gạt Phật tổ Bực này lời nói dối cấp thấp Vì sao Phật tổ lại tin Điều này thật khiến ta rất hiếu kỳ sắc mặt xích tùng Bồ Tát biến hóa Nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh Hắn hừ một tiếng Nhất miệng nở một nụ cười lạnh, tần lục, ngươi cho rằng ngươi hiểu rõ tất cả Trí tuệ của Phật tổ há lại ngươi có thể phỏng đoán Hừ, ai dám cản trở kế hoạch của chúng ta, kẻ đó sẽ chết, kế hoạch Các ngươi có kế hoạch gì, hừ, ngươi không cần phải biết Trên mặt xích tùng hiện lên một tia xảo quyệt, Huống hồ Ngươi cũng sống không qua nổi ngày hôm nay Thực lực của ngươi quả thực vượt quá dự liệu của ta Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây thôi Tần lục khẽ cười một tiếng, thế nào, chết mất hai tên trợ thủ, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể đánh thắng được ta sao, đánh không lại, quả thực là đánh không lại, nhưng việc ngươi không sống qua nổi ngày hôm nay là chắc chắn, A, thì ra ngươi lại muốn gọi người. tần lục kinh thường cười một tiếng, vậy bây giờ ngươi là muốn chạy trốn, ánh mắt xích tùng bồ tát trung lên, trốn. Hừ, ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian trên thân thể ngươi, không chơi với tiểu tử ngươi nữa, ta đi đây. Nói xong, trên người hắn kim quang lóe lên, muốn chạy trốn. Nhưng mà, đúng lúc này, xung quanh tầng lục đột nhiên lôi quang phung trào, một tấm lưới lớn do lôi đình tạo thành che phủ trong nháy mắt hình thành, đem toàn bộ không gian phong tỏa lại. Sắc mặt xích tùng bồ Tát đột biến, đây là lôi võng. Người bố trí từ khi nào, tầng lục lạnh lùng cười một tiếng, ngay tại lúc chúng ta vừa đối thoại. Sao? Ngươi cho rằng ta thật sự muốn nói chuyện với loại súc sinh như ngươi sao? Hiện tại, ta chỉ là muốn giết chết ngươi, sắc mặt xích tùng Bồ Tát tái sanh, hắn cố gắng xông phá lôi võng, nhưng lôi đình chi lực mạnh mẽ khiến hắn căng bản không có cách nào động mở không gian, đồng thời lực trùng kích đều bị đặc tính của lôi võng hóa giải. Nhận lấy cái chết, tần lục trong tay trảm nguyệt kiếm lần nữa ngưng tụ lại lôi điện chi lực cường đại, vội xông về phía trước. Mà xích tùng thấy không còn đường thoát. Trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Ở loại tình huống này, chỉ có dốc toàn lực mới có thể cầu được một chút hy vọng sống. Chỉ thấy Sích Tùng chấp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm, kim quang quanh thân lấp lóe, giống như đang vận lên một loại lực lượng cường đại nào đó. Tần Lục thấy vậy, nhíu mày, nhưng hắn cũng không dừng thân hình lại. Hắn nắm chặt Trảm Nguyệt kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Sích Tùng, lôi điện chi lực lượng lờ xung quanh thân kiếm, phát ra tiếng vang hưng phấn. Đúng lúc này, xích tùng đột nhiên mở mắt, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, hắn đột nhiên giang hai tay ra, một viên xá lợi tử lóe ra kim quang đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đi chết đi, xích tùng nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên ném viên xá lợi tử về phía tần lục. tần lục thấy thế, trong lòng giật mình, trong lúc nguy cấp, hắn nhanh chóng phản ứng, một mặt thúc dục linh lực còn sót lại trong cơ thể, một mặt gọi ra huyền quy hộ thuẫn từ trong những chứa đồ chắn trước người. Huyền Quy Hộ Thuẫn là pháp bảo phòng ngự mà Tần Lục luôn luôn ỷ lại, đã từng nhiều lần cứu hắn trong cơn nguy khốn vào thời khắc mấu chốt. Thế nhưng, lần này, khi viên xá lợi tử màu vàng kim tiếp xúc với Huyền Quy Hộ Thuẫn trong nháy mắt, bộc phát ra một luồng kim quang chói mắt. Sau đó, Huyền Quy Hộ Thuẫn dưới luồng lực lượng này trực tiếp xuất hiện vết nứt, rồi, phịch, một tiếng ầm vang vỡ vụn, đồng thời Tần lục còn cảm nhận được một luồng lực trùng kích to lớn xuyên thấu qua hộ thuẫn truyền đến. Nếu là chọi cứng, cánh tay của hắn tuyệt đối sẽ bị vỡ nát gãy xương, giống như lần trước giao chiến với lã ngư. May mắn là hắn đã có kinh nghiệm từ lần trước, phản ứng cực nhanh, lập tức lui lại tiết lực, nhanh chóng hóa giải luồng lực trùng kích này. Mặc dù uy thế của xá lợi tử đã giảm bớt không ít do huyền quy hộ thuẫn ngăn cản, nhưng lực lượng còn lại vẫn hung mãnh, gào thét lao về phía tần lục. Giờ phút này, Tần Lục đã không còn đường lui, hắn đột nhiên vung Trảm Nguyệt kiếm lên. Lôi Đình vạn quân, chỉ thấy một đạo lôi quang sáng chói từ trên Trảm Nguyệt kiếm bắn ra, hung hăng va chạm với lực lượng còn sót lại của Xá Lợi tử, trong chốc lát, tất cả không gian đều bị lôi quang chói mắt và kim quang tràn ngập, giống như ba ngày giáng lâm, dưới sự trùng kích của luồng lực lượng khổng lồ này, Tần Lục chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đang cuồn cuộn đau đớn, làn da toàn thân cũng chảy ra máu tươi, cả người trong nháy mắt đỏ bừng mà xích tùng ở đối diện cũng đồng dạng không dễ chịu sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy không còn nghi ngờ gì nữa cũng nhận phải thương tổn không nhỏ tần lục nặng nề thở dốc máu tươi đã nhuộm đỏ ánh mắt hắn làm mờ tầm mắt hắn hiểu rõ lúc này bản thân và xích tùng cũng đã đến lúc nổ mạnh hết đà ai có thể kiên trì đến cuối cùng người đó sẽ thắng được trận chiến sinh tử này xuất sinh tần lục thấp giọng chửi mắng một tiếng phun ra một mụn máu tươi sau đó cắn chặt răng kéo lê thân thể đau đớn không thôi, chậm rãi tiến về phía trước. Hắn nhất định phải giết sức tùng, tốc độ của tầng lục chậm đến kinh người. rốt cuộc hắn đã bị thương nặng, tốc độ đã không còn được một phần trăm như trước. Mà sức tùng rõ ràng còn thảm hại hơn. Toàn thân hắn đứng im tại chỗ, đã bất lực không thể thoát khỏi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn dường như không thể tin được, tầng lục lại có khả năng ngăn cản được công kích từ xá lợi tử của hắn, mà còn có dư lực điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi trước nay chưa từng nghe thấy chỉ là hóa thần trung kỳ xích tùng bồ tát lẩm bẩm thanh âm tràn đầy kinh ngạc sao có thể nhưng mà lúc này tần lục đã tới trước mặt hắn ánh mắt tần lục lạnh lùng hắn không cho xích tùng bất kỳ cơ hội phản ứng nào vung kiếm xuống trực tiếp cắt xuống đầu lâu của xích tùng trên gương mặt kia vẫn còn lưu lại vẻ kinh ngạc và sợ hãi khi còn sống sau đó tần lục lại vung một kiếm Đâm xuyên Nguyên Anh trong bụng hắn, mà lúc này, một đạo linh hồn quang mang yếu ớt từ trong thi thể không đầu của Sích Tùng Bồ Tát thoát ra, nhanh chóng bỏ chạy. Tần lục đã sớm dự liệu được cục diện này, hắn nhanh chóng phản ứng, lấy ra một đạo ý niệm, bao trùm lên linh hồn của Sích Tùng. Tốc độ chạy trốn của linh hồn cực nhanh, muốn dựa vào thân hình để truy đuổi là không thể kịp. Nhưng nếu ý niệm có thể truy tung, tra ra vị trí bỏ trốn của hắn thì Tần Lục tất nhiên sẽ đuổi theo Trảm Thảo trừ căn, hô, hô, chiến đấu kết thúc, Tần Lục cuối cùng thở vào nhẹ nhõm. Hắn dừng lại một chút trên không trung, rồi bắt đầu chậm rãi di chuyển thân hình, quét dọn chiến trường. Âm. Um, Âm. Um, Âm, um, ba tiếng vang trầm đục, ba cái đầu cùng ba bộ thi thể không đầu rơi xuống trên quảng trường Thanh Huyền Tông. Mặt đá quảng trường lập tức bị nhuốm máu tươi, màu đỏ chói mắt tương phản rõ rệt với màu xanh xám của đá. Tầng lục từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, dường như mang theo sức nặng ngàn cân, khiến mỗi người ở đây đều cảm nhận được áp lực vô hình. Toàn thân hắn nhíu máu, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt băng giá, như Tu La trở về từ địa ngục. Khí thế đáng sợ trên người hắn như đang nói, bất kể kẻ nào dám xâm phạm Thanh Huyền Tông, tất sẽ bị trừng trị, giờ khắc này, cả quảng trường Thanh Huyền Tông như rơi vào tĩnh lặng, mọi người đều kinh ngạc trước biến cố bất ngờ. Đặc biệt là những Phật gia đệ tử đến đây quan chiến hoặc tham chiến, trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi khó che giấu. Ba bộ thi thể này, thế nhưng là hóa thần, là những tồn tại mà vô số tu sĩ cả đời cũng không thể đuổi kịp, là những tu sĩ đứng ở đỉnh cao của cửu châu đại lục, sao có thể một lần chết ba người, hơn nữa ba người này đều chết trong tay cùng một người, cái này, làm sao có thể? Tần lục, hắn, hắn thực sự quá mạnh, thực lực này, khủng khiếp đến cực điểm, mau chạy thôi, nơi này không nên ở lâu, sau này gặp người của Thanh Huyền Tông thì tốt nhất là đi đường vòng, Bầu không khí sợ hãi không ngừng lan rộng Những Phật gia đệ tử vốn hung hăng Giờ phút này lại như chó nhà có tang, hốt hoảng rời khỏi nơi đáng sợ này Còn những tu sĩ hóng chuyện không động thủ Cũng có không ít người lập tức quay người rời đi Sợ tần lục tìm họ gây phiền phức Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi Các đệ tử Thanh Huyền Tông bỗng nhiên bùng nổ tiếng reo hò như sấm dậy Có người ngửa mặt lên trời phát ra tiếng thét dài Có người kích động đến rơi lệ đầy mặt có người hưng phấn khoa tay múa chân. Vô số đệ tử lớn tiếng la hét, âm thanh của họ vang vọng trên quảng trường, rất lâu không dứt. Giờ khắc này, sự tín ngưỡng đối với chữ môn của họ đã đạt đến độ cao chưa từng có. Lão Tổ Lão Tổ Lão Tổ, tiếng hô của mọi người hội tụ thành một dòng lũ lớn, đánh thẳng vào tâm linh của mỗi người ở đây. Trong mắt họ tràn đầy ánh sáng cuồng nhiệt, đây là sự sùng bái sâu sắc nhất đối với tầng lục. Tần lục bình tĩnh đứng trong sân rộng, mặc cho tiếng hoan hô của các đệ tử vang vọng bên tai. Trong tiếng hoan hô đinh tai nhất ốc, một thân ảnh nhanh chóng bay đến, đó chính là khuất trưởng ca. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn tần lục, vừa có kính nể vừa có rung động sâu sắc. Mà tần lục nhìn thấy hắn, gia nang chắp tay, hành lễ nói, khuất lão đầu, đại ân không lời nào cảm tạ hết. Trong trận chiến vừa rồi, chính khuất trưởng ca ra tay kiềm chế hòa thượng xem không của Phật gia khiến hắn không thể cùng xích tùng hình thành thế vây công, giúp tần lục tranh thủ được cơ hội thắng lợi quý giá. Rốt cuộc nếu có thêm một tu sĩ hóa thần, bốn đánh một, tần lục tự nhận không phải là đối thủ. Cho nên, đối với phần tình nghĩa này, trong lòng tần lục vẫn có cảm kích. Mà khuất trưởng ca nhìn ba bộ thi thể trên mặt đất, trong lòng cũng dậy sóng mãnh liệt. Bản thân hắn là tu sĩ hóa thần kỳ, biết rõ độ khó khi vượt cấp chiến đấu ở cảnh giới này lớn đến mức nào nhưng tần lục lại có thể một mình chém giết ba người, hơn nữa còn có một người là hóa thần hậu kỳ, thực lực này quả thực khiến hắn cảm thấy rung động. Một lúc lâu sau, khuất trưởng ca cảm thán nói, tần lục, thực lực của ngươi thực sự là tăng vọt, khiến người ta phải than thở. Tần lục chậm rãi lắc đầu, nếu không phải hôm nay ngươi ra tay tương trợ, thanh huyền tông chắc chắn bị hủy diệt, ta chỉ sợ cũng khó mà sống sót, ân tình này, tần lục ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Nghe vậy, khuất trưởng ca khoát tay. Mọi người đều là người một nhà, không cần phải khách sáo. Tần lục khẽ gật đầu, dừng một chút, nhìn về phía không trung, hỏi. Hoa thượng xem không chạy rồi sao, khuất trưởng ca gật đầu nói. Đúng, hắn dường như cảm ứng được xích tùng đã chết, liền xoay người bỏ chạy. Ta đuổi theo một đoạn, nhưng vẫn không thể ngăn cản hắn. Tần lục khẽ gật đầu, trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết loại chuyện này không thể cưỡng cầu. Hắn vỗ vai khuất trưởng ca, nói. Lần này thực sự đa tạ ngươi. Tiếp theo, ta muốn nhờ ngươi giúp một tay trong coi Sơn Môn, ta cần phải chữa thương. Khuất trưởng ca không chút do dự đáp ứng, yên tâm, Sơn Môn có ta ở đây. Tần lục lần này bị thương rất nặng, cần phải chữa thương gấp, cho nên cũng không nói chuyện với các đệ tử khác, chỉ là nhìn cố nguyệt ôn nhu một cái, sau đó liền bay vào trong thanh vân điện. Thân hình tần lục lóe lên, đã tiến vào mật thất của Sơn Môn. Mật thất này là mật thất bế quan của hắn. Bốn phía vách tường tràn đầy phù văn huyền ảo, kết nối thành một pháp trận tu luyện đỉnh cấp. Tần lục lấy ra một túi nhỏ tinh xảo từ những trữ vật, bên trong chứa đầy thượng phẩm linh thạch, hắn vung tay lên, hơn trăm viên linh thạch bay ra, lơ lửng giữa không trung. Sau đó, hắn nắm chặt tay, lực lượng bùng nổ, bóp nát toàn bộ những viên linh thạch này. Theo linh thạch vỡ vụn, một luồng linh khí tinh thuần trong nháy mắt được giải phóng, toàn bộ không gian mật thất tràn ngập linh khí nồng đậm giống như đang ở trong một mảnh tiên cảnh. Tiếp theo, Tần Lục đi đến trước pháp trận trong mật thất, thả mấy chục viên thượng phẩm linh thạch vào những vị trí quan trọng của pháp trận. Theo linh thạch kích hoạt, pháp trận lập tức vận hành, phát ra ánh sáng nhu hòa, dẫn đạo linh khí xung quanh từ từ đến bên cạnh Tần Lục. Tần Lục khoanh chân ngồi xuống. Dưới sự gia trì của pháp trận, tốc độ hấp thu linh khí tăng lên rõ rệt, Tần Lục cảm thấy một luồng lực lượng ấm áp không ngừng tràn vào trong cơ thể xoa dịu kinh mạch bị tổn thương và đang điền lần bị thương này quá nặng hơn nữa sự việc xảy ra khẩn cấp tần lục không thể từ từ chữa thương chỉ có thể lợi dụng thượng phẩm linh khí để tăng tốc độ chữa trị sau đó hắn lấy ra một viên đan dược màu đỏ từ những trữ vật viên đan dược kia toàn thân đỏ mọng, phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt hoặc nhìn vô cùng nguy hiểm nhưng tần lục biết rõ đây là một viên thánh dược chữa thương cực kỳ trân quý Hắn đặt đan dược vào miệng, nhẹ nhàng nuốt xuống, liền cảm thấy một luồng khí mát lạnh theo yết hầu truyền đến, trong nháy mắt khuếch tán ra toàn thân. Tần lục hai mắt khép hờ, bắt đầu vận chuyển công pháp, điều trị linh khí trong cơ thể. Trước khi Sích tùng chết, đã từng lớn tiếng nói rằng tần lục hôm nay chắc chắn phải chết. Lời này, tần lục luôn ghi nhớ trong lòng. Sích tùng tự tin như vậy, chứng tỏ sau đó có thể sẽ có tồn tại càng mạnh mẽ hơn xuất hiện. Tần Lục không muốn chờ chết, cũng không muốn nhìn đệ tử Sơn Môn nhà mình tử vong, hắn chỉ có thể dốc sức chữa thương, tìm kiếm một đường sinh cơ. Dưới tác dụng đồng thời của pháp trận linh thạch và đang dược chữa thương, thương thế của hắn khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Máu trên da toàn thân dần dần khô lại, đồng thời từ từ trở về trong cơ thể. Sắc mặt hắn dần dần trở nên hồng nhựng, khí tức cũng càng phát ra bình ổn, mạnh mẽ. Mà trong lúc tầng lục sốt ruột chữa thương, Thanh Huyền Tông vẫn chìm trong tiếng cười nói, mọi người vẫn còn đang thảo luận về chiến tích kinh người của trưởng môn. Không ai lường trước được cơn bão lớn sắp ập đến. miêu Thành giờ phút này vẫn còn đang rất kích động. Sắc mặt hắn đỏ bừng, hai tay không tự chủ được mà run rẩy. Đây là do hưng phấn quá độ gây nên. Thân là chấp sự Thanh Huyền, miêu Thành đã chứng kiến vô số cảnh sinh tử, trải qua nhiều lần chiến đấu sinh tử. Nhưng trận chiến hôm nay vẫn làm cho tâm hắn bành trướng. Hắn tận mắt chứng kiến uy thế của Tần lục trưởng môn, loại lực lượng rung động lòng người kia, đến nay hắn vẫn khó mà quên được. Vừa nãy trưởng môn chiến đấu trên thiên không, tiếng sấm sét gầm vang, vẹn vẹn khí thế thôi, ngay cả tu sĩ Kim Đan như hắn cũng không nhịn được mà sợ hãi, trong lòng run sợ. Thực lực của tu sĩ Hóa Thần thực sự không phải thứ mà tu sĩ Kim Đan như hắn có thể tưởng tượng. Thế nhưng, tu sĩ cấp bậc này trưởng môn thế mà lấy một địch ba liên tiếp trảm ba người đây là loại oai hùng bậc nào đây là tồn tại bậc nào miêu thành không dám tưởng tượng kể từ hôm nay trong cửu châu đại lục sẽ truyền tụng uy danh của trưởng môn nhà mình như thế nào mỗi khi xảy ra những việc này miêu thành lại luôn nghĩ đến quyết định của bản thân năm đó ở bạch ngọc phường năm đó hắn chẳng qua chỉ là một tên tán tu lạc phách giúp người trông coi cửa lớn nhờ cơ duyên xảo hợp hắn đã gia nhập Thanh Huyền. Chính việc này đã thay đổi cuộc đời của hắn. Bây giờ, thực lực của trưởng môn nhà mình như thế, tất nhiên sẽ lưu lại một trang nổi bật trong lịch sử Cửu Châu uy danh của hắn thậm chí có thể sánh ngang với những người nổi danh như Viên Hoàng, Võ Lý và Tiên. Mà hắn, là một trong 24 người khai tông Thanh Huyền Tông, cũng có khả năng rất lớn lưu lại một cái tên trong lịch sử Cửu Châu đối với Niêu Thành mà nói. Chuyện này không nghi ngờ gì chính là vinh quang tối thượng Thực sự là quá mạnh mẽ, miêu Thành lẩm bẩm, nhưng tay vẫn bận rộn. Cảm khái thì cảm khái, nhưng công việc vẫn không thể dừng lại. Nhận lệnh của cố thay mặt trưởng môn, hắn giờ phút này đang dẫn đầu tiểu đội nhà mình kiểm tra chiến trường. Trong trận chiến hôm nay, đệ tử Thanh Huyền dường như không có người nào thương vong, mà rất nhiều con cháu Phật gia cùng tán tu tấn công Sơn Môn chết tại bên ngoài màn sáng. Thi thể của bọn hắn cùng binh khí rơi lã tả trên đất. Miêu Thành cùng thành viên tiểu đội cẩn thận vận chuyển những thi thể này đến cùng một chỗ, tiến hành xử lý thống nhất. Đương nhiên, túi trữ vật, pháp khí, đan dược, phù lục những vật này trên người các tu sĩ kia, tất cả đều bị vơ vét sạch sẽ. Đây đều là chiến lợi phẩm. Một lát sau, thấy không sai biệt lắm, Miêu Thành liếc nhìn thành viên tiểu đội, lớn tiếng nói, tất cả mọi người đến đây một chút. Nghe vậy, thành viên tiểu đội sôi nổi tiếng lên, tụ lại bên cạnh Miêu Thành. Trên mặt bọn họ đều mang vẻ hưng phấn cùng chờ mong, trừ việc hôm nay tận mắt chứng kiến uy thế chiến đấu của trưởng môn nhà mình, càng bởi vì lần này chiến lợi phẩm thu được tương đối phong phú. Bởi vì, chính là bởi vì tu vi của các tu sĩ công kích sơn môn quá cao, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều từ trúc cơ trở lên, đa số là kim đan kỳ, số lượng tu sĩ nguyên anh càng nhiều hơn. Bọn họ bỏ mình Để lại vật tư đối với đệ tử Thanh Huyền Tông mà nói Không nghi ngờ gì là cực kỳ trân quý miêu Thành nhìn mọi người hưng phấn Sắc mặt hơi khiêm tốn lại Giọng nói nghiêm túc nói Mọi người đã vất vả Nhưng ta phải nhắc nhở mọi người Không được tham lam Thanh Huyền Tông chúng ta có quy củ Chiến lợi phẩm phải nộp lên thống nhất Sau đó dựa theo cống hiến để phân phối điểm tích lũy Những điểm tích lũy này có thể dùng Để đổi lấy những thứ các ngươi cần thiết Tại tích thiện điện Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, do đó, ta hy vọng mọi người đều có thể đàng hoàng nộp lên những vật tư mà mình thu thập được. Nếu phát hiện có người giấu riêng chiến lợi phẩm, quy củ tông môn không phải chuyện đùa. Các thành viên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ, sau đó nhao nhao mở miệng nói chuyện. Biết rồi miêu chấp sự. Chúng ta nào dám giấu riêng vật tư chứ, đây, đây là tất cả những thứ mà ta thu thập được. Trong lúc nói chuyện, Bọn họ bắt đầu lấy ra pháp khí, đang dược và phù lục những vật này đã vơ vét được từ trong túi trữ vật, lần lượt giao cho Miêu Thành. Miêu Thành khống chế để từng kiện vật tư bay vào túi trữ vật, cũng tiến hành kiểm kê. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng, lần này thu hoạch xác thực không nhỏ, đủ để cho hoành tuyệt phong đạt được rất nhiều tài nguyên. Rất tốt, Miêu Thành kiểm kê xong chiến lợi phẩm, cười nói với mọi người, mọi người đã vất vả, mau chóng về nghỉ ngơi đi. Các thành viên tiểu đội Hân Hoa nhảy cẩn đáp ứng, sôi nổi rời đi. Sau đó, Miêu Thành bay về phía Thanh Vân Điện. Lúc này, nhiều tên trưởng lão cùng chấp sự đều đã quét dọn xong khu vực của mình, đến đây tụ họp. Vừa tiến vào Thanh Vân Điện, Miêu Thành liền thấy Nhiếp Phong Nhiếp lão đại. Nhiếp lão đại tính tình bình thản, từ trước đến giờ không nói nhiều. Nhưng Miêu Thành vẫn hưng phấn chào hỏi hắn, "Nhiếp lão đại, lần này thu hoạch rất dồi dào." Vẽn vẹn pháp khí tam giai, đã có bảy kiện, nghe vậy, nhíp phong nhà nhà cực đầu, xem như đáp lại, cũng không nói thêm gì. miêu Thành đối với việc này đã tập mãi thành quen, đơn giản báo cáo vài câu, sau đó hắn lại đi tìm lục an thần, phùng khê đám người đang ở một bên nói chuyện phím. Tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, thảo luận về trải nghiệm trong trận chiến lần này. Ha ha ha đám con lừa trọc kia, vừa nhìn thấy trưởng môn, tất cả đều sợ hãi, xoay người bỏ chạy, không sai. Rất nhiều trận khí cùng pháp khí cũng không mang theo liền chạy, thực sự là hù chết bọn họ, hắc hắc, lần này Thanh Huyền chúng ta tuyệt đối sẽ danh dương cửu châu, không sai, đúng lúc mọi người đang thảo luận hăng say, cố nguyệt nhanh nhẹn đi tới, sự xuất hiện của nàng khiến Thanh Vân Điện lập tức yên tĩnh lại. Miêu Thành cũng im lặng, đứng vào vị trí của mình. Chỉ thấy cố trưởng môn leo lên chủ tọa phía trên, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, không còn nghi ngờ gì đang rất thỏa mãn với kết quả của trận chiến đấu này. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh cùng Diệp Vũ cũng xuất hiện ở hai bên, bọn họ thần sắc nghiêm nghị, đứng ở bên cạnh cố trưởng môn, giống như hai tôn hộ pháp thần linh. Chỉ là Miêu Thành nhìn ra được, hai vị nguyên anh trưởng lão này dường như tổn thất quá lớn, sắc mặt có chút trắng bệch. Xem ra là vận chuyển sơn môn đại trận khiến bọn hắn có chút mệt mỏi. Nhưng Miêu Thành cũng không quá lo lắng, dù sao loại thương thế này. Chỉ cần điều dưỡng một thời gian là có thể khôi phục như lúc ban đầu Miêu Thành yên tĩnh đứng thẳng Lắng nghe cố trưởng môn phía trên nói về những ưu điểm và khuyết điểm của trận chiến lần này Sau khi giảng thuật xong Lại nói về việc phân công công việc sau trận chiến Bởi vì không có người nào thương vong Cho nên lần phân tích sau trận chiến này Mọi người đều có thái độ thoải mái Trừ việc hơi lo lắng cho trưởng môn đang dưỡng thương Còn lại đều là công việc vui vẻ Cuối cùng Cố trưởng môn tuyên bố quyết định cho các hạng mục công việc, mọi người xoay người rời khỏi Thanh Vân Điện. Miêu Thành cũng đi theo mọi người về phía cửa Đại Điện. Lúc này tâm trạng của hắn hết sức cao hứng, lần này Hoành Tuyệt Phong đạt được không ít tài nguyên tu chân, trước đó xin mãi mà không có được vườn dược thảo nhị dai, trưởng môn giờ phút này cũng đã phê chuẩn. Vườn dược thảo nhị dai, cực kỳ trân quý, tốn kém rất nhiều. Nhưng chỉ cần vận chuyển hiệu quả, Nó sẽ mang đến một sự trợ lực rất lớn cho sự phát triển của Hoành Tuyệt Phong. Trong lòng Miêu thành tràn đầy ước mơ và hy vọng cho tương lai. Ngay lúc hắn cùng một đám đồng môn bước ra khỏi cửa đại điện, thân hình tất cả mọi người đột nhiên dừng lại, giống như bị một lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sau khi nhìn lên, tất cả mọi người mang theo ý cười trên mặt đều cứng đờ, sau đó tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Cho dù là nguyên anh Lý Trường Sinh cùng Diệp Vũ Cũng như thế, chỉ thấy trên không trung thình lình xuất hiện một tượng Phật màu hoàng kim cao tới vạn trượng, hai chân khoanh lại, quả hạ là một đoá hoàng kim liên hoa đang nở rộ, sau lưng còn có một vòng tròn rất lớn, quả ra ánh sáng vô cùng thánh khiết. So sánh với pho tượng, Sơn Môn Thanh Huyền giống như một chiếc thuyền con trên biển lớn, vô cùng nhỏ bé. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.